trong bốn tiếng đồng hồ đầu tiên con tàu quả như bò trên những đường trai men n ú i đá ở những đoạn đường chấp hơn tàu phải tuột xuống để lấy sức rồi hồng h ọ c bò lên tiếp như hơi thở của con rồng nhiều khi người ta còn bắt hành khách xuống đi bộ cho tàu nhẹ bớt để có thể leo dốc những làng mạc thị trấn gian đường đều mang vẻ buồn bã giá lạnh và những nhà c a quạnh q u ẻ đón chúng tôi chỉ có những người bán hàng trong muôn thuở r a o bán qua các cửa sổ trên t ầ n g toa tàu những con gà nướng béo vàng và những lát quay t ê rán lạnh ngắt tỏa mùi ngai ngái muôn đời ở đó lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một trạng thái mà cơ thể chưa hề biết tới và rất vô hình giá đ é t k h chiều tà thật may mắn trước mắt chúng tôi là thảo nguyên xanh mướt rộng mênh mông c h ạ y tiết đến tận chân trời b ộ không khí trên tàu tự nhiên thay đổi hẳn trước đó tôi đã quên mất người đ ọ c k h ô n g biết chán cho tới khi anh ta bỗng xuất hiện với bộ mặt nghiêm trọng ngay trước mặt mình quá là kỳ lạ anh ta rất xúc động khi nghe chúng tôi hát một bản bolero trên tàu thủy và bây giờ nhờ tôi chép lại bài đó không c h ỉ chép lại mà tôi còn dạy anh ta hát nữa tôi rất ngạc nhiên về tai nghe nhạc và giọng hát rất chuẩn của anh ta khi tự hát một mình ngay lần đầu tiên cô ấy sẽ chết mê khi nghe bài hát này anh chàng vui vẻ thốt lên tôi hiểu được khát vọng của anh ngay khi nghe chúng tôi hát bản bolero trên tàu thủy anh đã cảm thấy đây sẽ là một món quà bất ngờ dành cho người yêu đã tiễn anh ba tháng trước ở bogota và sẽ ra đón anh tại sân ga anh đã nghe hát lại bài này hai ba lần và có thể thuộc từng đoạn nhưng khi thấy tôi ngồi một mình trên tàu q u a liền quyết định nhờ tôi chép lại và tôi cũng mạo mũi nói với anh với ý đồ rõ ràng và dù không ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc đó là tôi đã rất kinh ngạc thấy trên bàn của anh có một cuốn sách rất khó tìm được anh thật sự ngạc nhiên cuốn sách nào vậy là cuốn thằng gốc anh cười vui vẻ tôi chưa đọc xong anh nói nhưng đó là một trong những thứ lạ nhất rơi vào tay tôi đấy anh không nói gì thêm chỉ cảm ơn tôi về bản bolero và siết chặt tay tôi khi chia tay r ờ i sập tối khi tàu hỏa chậm lại chạy qua một nhà vòm chứa đầy sắc rỉ và dừng lại ở một đoạn ga tối đen tôi kéo hòm hành lý đi vội ra phố để không bị mọi người giẫm nát sắp ra tới cổng thì bỗng nghe tiếng gọi anh bạn trẻ anh bạn trẻ tôi cũng như một số bạn trẻ khác và cả những người trẻ hơn đang đi liền quay lại nhìn khi đó người đọc không biết chán đi ngang qua bên cạnh tôi và đưa cho tôi cuốn sách rồi bước tiếp chúc bạn tận hưởng cuốn sách nha anh nói to với tôi và mất hút trong đám đông đó là cuốn thằng ngốc quá bất ngờ nên tôi không kịp hiểu ra rằng anh đã đưa sách cho mình tôi cất cuốn sách vào túi áo khoác và cơn gió lạnh buốt c buổi chiều tà đập trát mặt tôi khi ra khỏi nhà ta quá mệt mỏi tôi đành để hòm đồ đạc lên hè và ngồi thở gấp không có bóng dáng một linh hồn nào trên phố tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài bóng người ở góc đại lộ mờ tối và lạnh lẽo dưới những làn mưa bụi mỏng như khói ở độ cao bốn trăm mét dưới bầu không khí bắc cực làm ngạt thở tôi ngồi chờ giữa cái lạnh chết người trong vòng nửa tiếng đồng hồ có ai đó phải tới đón vì cha tôi đã gửi điện t í n khẩn báo cho ông elise torres andrago một người bà con của cha nhưng lúc đó đ ề u làm tôi băn khoăn không phải là có người ra đón hay không mà là việc mình đang ngồi trên một cái hòm như một chiếc quan tài và không hề quen biết ai ở thế giới bên kia một người có dáng vẻ thanh lịch mang cây dù và bật áo khoác da dài tới gót chân bước xuống từ trên một chiếc taxi vừa xịt lại gần tôi chắc là ông ta tới đón mình dù ông chỉ liếc về phía tôi và đi qua nhanh nhưng tôi không đủ can đảm để h ẫ y gọi ông ấy chạy nhanh vào nhà ga mấy phút rồi quay lại với vẻ thất vọng cuối cùng ông nhìn thấy tôi và chỉ tay về phía tôi cháu là gabito có phải không tôi xúc động trả lời dạ gần như thế ạ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 và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ được những ký ức tuyệt vời đó Gabriel g a rồi c i a Marquez r là phần ba của tác phẩm sống đ ể kể lại tự truyện của nhà văn đoạt giải nobel văn học 1982, g a b r i e l g a r c i a m a r q u e z mời quý vị và các bạn đón nghe phần bốn trong chương trình sách nói của báo tuổi trẻ online kỳ tới